truyện ngon tình xuyên không gốc thê lưu lạc giang hồ tác giả mạc Miên yên diễn đọc đàm ai truyện được phát trên đàm ai youtube chương 41 quan hệ mẹ con thùng kia anh quán chị chấm tay với nhan nhiễm y vài dập lên cẩm vừa vội và vàng đi theo vừa nói bọn quan chị muốn nói một vài chuyện riêng với người nhưng để tin chạy ra ngoài nhanh như lặng tối tiêm dụng liên cẩm đập rất nhanh. thật hy vọng ba quán chi sẽ dùng hình phạt tiền để trao ngược hắn lên. mẹ kế ngủ, người bên cẩm loi kéo và áo nhan nhịn y. chẳng biết tại sao người bán cẩm không thích ở gần nhà nhim y, dường như nhận định của nàng không thể gạt được hắn. đi thôi, dẫn người đi ngủ, để sớm sáng nhan. đi từ mẹ chối lội chữa lội.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 không phải người bình thường nào cũng có thể chứng kiến cảnh tượng này. dĩ nhiên, diệp cẩm không biết tấm lại con ngựa này của địch thinh là trộm hay là mua. giá là thấy cướp lại bỏ tiền xa mua ngựa, ai không nói cũng được. diệp liên cẩm vẫn ngoan ngoãn như cũ cùng mẹ kế nhà này ngồi và xe ngựa. diệp liên cẩm cảm thấy hôm nay xe ngựa đi rất chậm, khiến nàng muốn ngủ gục. đi vẻ liền mơ mơ màng màng ngủ con biết qua bao lâu, trang ngựa dừng, Diệp Đăng Cẩm cao mày, ai mắt mông lùng, đến như vậy. Xem ra, còn phải che dấu cẩn thận. trong nổi của nhà nhiễm y giống như dòng suối rong rát lọt vào tay Diệp Đăng cầm. Diệp Đăng cầm ngáp một cái, mông lùng trước mắt tặng đi, đập vào mắt là đôi mắt của nhà nhiễm y. Không lẽ câu nói vừa rồi là nói với nàng?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 trong mắt lộ ra uy nghiêm, cái miệng định thân ngậm mộng còng cỏ, đứng cạnh ngựa, cái miệng hàm chứa nụ cười, muốn xem trò vui. ba vị huynh đài không biết vì sao đi theo chúng ta suốt dọc đường. quan quán chi bà ra gián vẽ thẩm vấn phạm nhân, mà ba người kia là ba vị đại hán trong quán rượu bên hồ lệ thành. ba người vừa nhìn thấy dịp linh xuất hiện, nó ông bán đồng loạt. Nhìn về phía nàng, trong mắng lẻ sáng, nhìn thấy ánh mắt như sói như hộ của ba vị đại hán. Theo bản năng Dịp Linh cảm rụt một sau lưng nhà nhiệm y, trong lòng trầm tháng. Tại sao cùng lăn lộn trên nhân hồ, mà dưỡng mạo lại khác nhau nhiều đến vậy? chương 42 Này tiểu tượng mặt trắng Một người ván trên vai cái đại quỷ, nhìn Dịp Linh Cẩm nói.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 Tức hạ nhiều cả ngốc như vậy, có phải là ngươi định thấy cả ngốc nào thì sẽ bắn kẻ ngốc đó, để tinh ngầm cỏ cười nhầm nói. Kẻ vai vác đại trì tiếp tục nói, Có trên đồn, con gã liện như xương đem đỏ được cô đi, đem từng người cá ngươi khỉ phát điều phi phạm, muốn chi thực hiện dịp gia có liên quan đến tinh tình thánh thụ. Nếu như đây không phải là nàng, các ngươi sẽ bay quanh một con ngốc. Tàu quang công tử, cầu nói cái tiếng quả như là đúng. bên mình nhiều người như vậy, nhưng dục đơn cẩm lại thấy, xung quanh đặc biệt đóng trại. Mặc dù đang là mùa xuân xinh sơ nảy nở, nhưng cũng hoang phu làm cho người ta buồn bạ. Quang quán chi phụ tránh thẩm án diệt môn của dịp già là chuyện mọi người đều biết. Địch tinh và vụ án diệt môn của dịp già không ngừng để ý. Mà còn làm loạn lên là chuyện ai cũng biết. Người phát đại trì dường như là nhân vật quan trọng, hãy nhìn quan quán chi một chút, tao rõ nổi. quan công tử, đó là người của triều đình, từ trước đến nay, giang hồ và triều đình không liên quan đến nhau. Sao người không cần can thiệp vào chuyện trong giang hồ, đi về sớm một chút đi. Phương nhìn về phía dịp liên Cậm nói. Đổ ra tính tình bắt bộ cười. Này, tiểu tử mặt trắng kia, hoa ngoãn giao con gái của liệu như xương ra đây. Tiểu tử, mặt trắng. Dịp lên cẩm miếng môi, bé mặn hơi vặn vẹo. trong lòng tiểu dịp lên cẩm đã sớm cười trên đa bụng. Thật ra thì không phải dịp lên cẩm khi đó mặn với nguy hiểm không biết sợ. Nhưng chẳng qua là, đại hán đó đã nói ra lời mà nàng cho là đúng sự thật nếu không phải ở đây thì bất quá có thể vào Trích Tinh Thánh Thủ cho các người. Diệp Đăng Cẩm đứng sau lưng nha Nhĩ Y không cách nào thấy rõ vẻ mặn của hắn. Chẳng qua là nghe thấy giọng nói của hắn có phần nhu hòa. Nhan Nhĩ Y, ngươi không có nghị khí. Trích Tinh kêu lên. Dĩ nhiên, biết anh tiểu nhân này đối với đại danh đỉnh định của Trích Tinh Thánh Thủ, ông có biện pháp. Diệp Đăng Cẩm thật nghi ngờ.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 ở xung quanh đang muốn đưa tay bắn lẫy cái gì đó nhưng vẫn sợ ánh đao đỡ đủ loại nguy hiểm ông nhìn thấy nên không dám đưa tay ra đắt sao chỉ nghe thấy âm thanh của vật nặng rơi xuống vàng lên cùng với tiếng kim loại rơi xuống đất tạo ra âm thanh loãng xộn vàng dội mở mắt ra đi dòng nổi của nhan nhượng y bàn bên tai nàng nhịp lên cẩm chậm rãi mở mắt ra đến khi nàng nhìn theo hướng nhan nhiệm y, nhan nhiệm y đã nhìn sang phía ba người kia. Hôm nay nó mặc một thân áo màu xanh hoàn toàn là giống vẽ của công tử văn nhã, cái người nhu hòa trở thành trung tâm sáng xuân của mạnh hoàng vô này. Trạch cha, nhan huynh đệ thân thủ quả là xinh đẹp. để tin nghĩ thật may mắn là mình không chậm đến nhan nhiệm y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 thì vẫn sẽ có những người khác. đến lúc đó các người không thể đấu lại sâu đồng hừ, <cười> này còn gặp lại. Vì vậy một tổ ba đại hán có chung tiêu đều rời đi. việc lên cẩm cũng hiểu ra rằng đừng có đuổi theo giận cùng đường. muốn gì cái chẳng qua chỉ là một ít nhân vật. hơn nữa bọn họ nói rất đúng. có như bọn họ không đến thì vẫn sẽ có những người khác.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 điều này làm đầu ống diệp linh cẩm mờ mình không hiểu rõ. Nhưng địch tin lại bị câu nói lanh lùng của quan quán chi làm cho giật mình một cái. Ngưng ngùng nhảy lên ngựa cười nói với quan quán chi: haha, <cười> đâu có đâu có, sau này ta nhất định sẽ kiêm tốn kiêm tốn bí mật để không bị người khác nhận ra. Còn ngây ngô cái gì, lên xe đi.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 Bất ngờ không kịp đề phòng, cánh tay bị người nào đó bắt được, với tống trên đầu bị mộng cái tay thả xuống, cấp dài ba lã thả xuống, bán lên vai, yến cả vào trên mặt. Ừ, tâm ra không phải là không có thuốc nào cứu được, nhà nhiễm y nói. Dịp bên cậm cứ ngây ngốc như vậy, mà cho đôi tay nhà nhiễm y tả xứng đùa nghịch về tóc của nàng. Dần dần nàng kịp phản ứng. Vừa rồi.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 Mà không, phải nói đúng hơn là xem giống vẻ hiện tại bi thảm tới chân hào. Nàng hoàn toàn không hiểu nhà nhẩm y muốn làm cái gì. Sau khi nhà nhẩm y buồn tay, lập tức dũng đứng cẩm ngồi trở về trong góc. vẻ mặn quán giận nhìn nhà nhiễm y dường như muốn tố cáo chuyện xấu vừa rồi hẳn làm. nghiêng người dựa vào, nhắm mắt, nhà nhẩm y hoàn toàn không thấy gì. Ngày kế, Ngoan, nghe lời sẽ không có thức ăn. An toàn không nhìn nàng. Dịp đánh cẩm hoa đá. Thời gian còn lại trên đường, dịp đánh cẩm luôn rất muốn sờ tóc của mình một chút xem rốt cuộc nó đang có hình dáng gì. Nhưng mỗi lần đưa tay lên, lại bị khuất phục giữ uy nghiêm của nhân nhiễm y nên phải rút tay về. Đó là khổ nản nhà. Cuối cùng, trước khi mặn trở lặng,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 có vẻ hình dáng vắng vẻ tiêu điều, tuy nhiên từ tiêu điều này dùng để hình dung cái mũm thành trì không nhỏ làm diệp linh cẩm cảm thấy có chúng không phù hợp. Ta có trực viện ở liễu thành, chúng ta tới đó ở. bất chợt con quái chi cưỡi ngựa xuất hiện ở cửa sổ, Nam diệp linh cẩm sợ hết hồn. Ta rung lên buông rèm xuống, lún rèm buông xuống, đã phải đúng lúc gió thổi. Nhưng thống của hoàng quán chi, một cộng cũng không bài lên, đến sức chỉnh tề Lời còn chưa nói xong đã bị ngát đứt, nên sắp mặt hắn không được tốt lắm. Sau đó, đột nhiên dự bên cẩm phản ứng kiệt. Chớ ra bên ngoài là một người không nên chụp tới, hay còn là một việc vị hoàng. Nàng tự nhiên lại rung tay buông đẹp xuống. Vì vậy, lại ngưng nguồn vén đậm lên, đó ra nụ cười khúc khích các ca sinh đẹp. chương 45 đại nhân không nên chấp kẻ ngốc. Nhan Huynh nhà chúng ta ở Liêu Thành có một trại viện. Mặc dù hơn 3 năm không ghé qua, nhưng nếu không chê vẫn có thể ở lại. Quan Quán Chi nhìn Dĩnh Linh cẩm một chút, rồi sau đó chuyển sang nhìn Nhan Dĩnh y nói. Nhìn qua Nhan Huynh giống như là một người lão luyện.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 bất nhìn sấn lao mãn nguyện diệp liên cẩm tiếp tục nhìn xa ngoài cửa sổ hát hát ngốc tử tin cùng với bộ mạng sơn phù xuất hiện bên cạnh cửa sổ diệp liên cẩm hoa đà bá một cái chiếc rèm rơi xuống dứt khóa ăn theo một trận gió nhỏ lần này không phải là diệp liên cẩm được tài cũng không phải là do thế nàng rung rẩy mà nàng cố ý đúng thế là cố ý. Quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặn không rõ vui buồn của nha Nhiệm Y đang nhìn nàng. Nàng sụp xuống tận khổ khuôn mặt lộ vẻ bất mãn nổi thần thú, không thích, ghét. ngược lại với cái miệng thì vẻ mặn lại lộ vẻ lấy lòng, mệt kế tốt nhất, quan. giúp Liên Cẩm cảm thấy Nhiệm Nhiệm Y dường như đang cười sung sướng.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 nhưng nhìn kỹ đã có thể phát hiện ý trình của hắn. vài sợi tóc đen làm nổi bật vẻ khéo léo tinh xảo của khuôn mặt. đôi mắt trời sinh mang theo màu đỏ cháy mắt. ngài còn mang sáng rực, làm cho khuôn mặt của cô gái trong gương tăng thêm vẻ tức tha, cũng có một chút phong cách của nha nhiệm y ở bên trong. ông thể không nói kiểu tóc này có thể thay đổi cả một con người. trong lòng vẫn tổng thấy mình có lúc nhô mì xinh đẹp, có lúc kiêu ngạo. trải qua cảm giác đó, nhìn người trong gương thì như không giống mình khi đang mơ màng. vì thế có lẽ nên cảm tạ nhân nhiễm y, tiên không tới thành cả ngốc. ví dù là ở dịp gia thì cũng không ai chải đầu buổi tóc cho nàng. mình là một kẻ ngốc, càng không thể để ý vẻ bề ngoài như vậy. mà nhân nhiễm y chỉ như chỉ tùy tiện chỉnh sửa.